các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 343. Chương 343, thần vực trảm thiên. Ánh mắt Lăng Tiêu sâu thẳm như vũ trụ nguyên thủy, nơi vạn vật sinh diệt, nơi đại đạo cuồn cuộn không ngừng. Mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều đang reo vang bài ca của sự sống và quyền năng, mỗi một sợi huyết mạch đều lưu chuyển chân lý vĩnh hằng. Chí tôn thần tàng đã hoàn toàn thức tỉnh, không chỉ là khôi phục sức mạnh mà còn là sự thăng hoa của bản nguyên, sự lĩnh ngộ vượt qua mọi giới hạn. Hắn không còn là một cá thể, mà là hiện thân của một đạo, một ý chí tối cao, sẵn sàng khai sáng kỷ nguyên mới. Hít một hơi thật sâu, khí tức hỗn độn từ hư vô tràn vào, thanh lọc từng kinh mạch, từng nguyên thần. Lăng Tiêu cảm nhận được sự kết nối mật thiết với vạn vật, với những quy tắc sâu xa nhất của vũ trụ. Thiên đạo chủ muốn thống trị vạn giới bằng sự áp đặt Nhưng Lăng Tiêu hiểu rằng đại đạo chân chính là sự tự do, sự dung hợp, sự vĩnh hằng trong biến đổi không ngừng. Chí Tôn vạn đế, danh hiệu ấy không chỉ là quyền lực, mà là một lời hứa, một sự bảo hộ cho vạn linh. Trước mặt hắn, không gian bắt đầu vặn vẹo, không phải là sự xé rách thông thường, mà là sự biến dạng của chính những quy tắc cơ bản. Đây là vô cực chi địa, nơi thiên đạo chủ ngự trị, một vùng không gian được tạo ra và duy trì bởi ý chí tối cao của nó. Nơi đây không có khái niệm về thời gian hay không gian theo lẽ thường, chỉ có những dòng chảy của đạo nguyên hỗn loạn và những quy tắc khắc nghiệt được thiên đạo chủ thiết lập. Lăng Tiêu không do dự, bước chân hắn nhẹ nhàng như hư ảnh, nhưng mỗi bước đi lại khiến cả vô cực chi địa rung chuyển. Hắn không cần dùng đến sức mạnh thô bạo để phá vỡ, mà là dùng chính đạo của mình để dung hòa, để xuyên qua. Chí tôn kiếm trong tay hắn không còn là một thanh kiếm vật lý, mà là hiện thân của ý chí kiếm đạo tối thượng. Một tia sáng có thể cắt đứt mọi xiềng xích của vận mệnh. Vừa tiến vào sâu hơn, những hình ảnh kỳ dị bắt đầu xuất hiện. Chúng không phải là sinh vật, mà là những thần tướng được tạo ra từ đạo nguyên của Thiên Đạo Chủ, mang theo uy áp của Thiên Đạo. Mỗi thần tướng đều cao vút vạn trượng, thân thể kết tinh từ quy tắc, ánh mắt vô cảm nhưng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Chúng là những người gác cổng, những hiện thân của sự thống trị mà Thiên Đạo Chủ đã áp đặt lên vạn giới. Kẻ xâm phạm, lùi bước! Một thần tướng gầm lên, âm thanh vang vọng như sấm sét từ thiên ngoại, chấn động cả vô cực chi địa. Bàn tay khổng lồ của nó vươn ra, ngưng tụ vô số đạo nguyên, hóa thành một cự chưởng mang theo luật nhân quả, muốn nghiền nát Lăng Tiêu. Đây là một chi thức mang tính cưỡng chế, muốn áp đặt quy tắc của thiên đạo lên mọi thứ. Tuy nhiên, Lăng Tiêu chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Quy tắc của ngươi, không thể trói buộc ta. Chí tôn kiếm trong tay hắn khẽ rung lên, không có tiếng kiếm reo, không có kiếm khí bùng nổ. Chỉ là một nhát chém đơn giản, một đường kiếm ánh lên vẻ vĩnh hằng. Nhát kiếm này không nhắm vào thần tướng, mà là nhắm vào chính quy tắc tạo nên nó. Trong khoảnh khắc, cự chưởng kia tan rã, không phải bị phá hủy, mà là bị giải thể y về bản chất quy tắc. Thần tướng khổng lồ cứng đờ, ánh mắt trống rỗng, sau đó hóa thành vô số tia sáng đạo nguyên, tan biến vào hư không. Điều này không chỉ làm tan biến một thực thể mà còn là sự bác bỏ, sự phá vỡ một phần nhỏ của đạo thống mà Thiên đạo chủ đã thiết lập. Lăng Tiêu đã không còn chiến đấu bằng sức mạnh thuần túy, mà bằng sự thấu hiểu và điều khiển bản chất của đại đạo. Cứ thế, Lăng Tiêu tiếp tục tiến bước. Càng đi sâu, số lượng và sức mạnh của các Thiên đạo thần tướng càng tăng lên. Chúng xuất hiện dưới nhiều hình thái khác nhau, kẻ cầm rìu mang theo đạo của hủy diệt, kẻ cầm trượng khống chế đạo của thời gian, kẻ mặc áo giáp mang đạo của không gian. Mỗi thần tướng đều là một thử thách, một sự biểu hiện của các quy tắc tối cao mà Thiên đạo chủ đã nắm giữ. Nhưng tất cả đều vô dụng. Lăng Tiêu như một bóng ma lướt qua, không một chút trở ngại. Hắn không cần tránh né, cũng không cần đối kháng trực diện. Với mỗi thần tướng, hắn chỉ cần vung kiếm nhẹ nhàng, hoặc thậm chí chỉ bằng một niệm ý, chí tôn chi đạo của hắn sẽ hòa nhập vào quy tắc của đối thủ, tìm ra điểm yếu bản nguyên và khiến chúng tan rã. Hắn không hỷ dị Mà lại tháo gỡ e chúng khỏi sự kiểm soát của Thiên Đạo Chủ, trả chúng về trạng thái đạo nguyên tự do. Trong quá trình này, những mảnh vỡ ký ức, những tia sáng chân lý bắt đầu hiển hiện rõ ràng hơn trong tâm trí Lăng Tiêu. Hắn nhận ra, tổ chức mà hắn đối đầu trong các đại giới trước kia, thực chất chỉ là những công cụ, những con rối bị Thiên Đạo Chủ điều khiển để thu thập năng lượng, để duy trì sự thống trị của nó. Thiên Đạo Chủ không phải là một thực thể có hình hài rõ ràng, mà là một ý chí Một hệ thống quy tắc đã tự hình thành và phát triển từ vô số kỷ nguyên, dần dần thống tính và bóp méo đại đạo nguyên thủy của vạn giới. Nó đã phong ấn hắn không phải vì thù oán cá nhân, mà vì hắn là một biến số, một sự tồn tại có thể phá vỡ trật tự mà nó đã tạo ra. Hắn là một chí tôn mang trong mình đạo của sự tự do và sáng tạo, đối lập hoàn toàn với đạo của sự thống trị và giam cầm của Thiên Đạo Chủ. Vô cực chi địa bắt đầu thu hẹp Những luồng đạo nguyên hỗn loạn càng trở nên dày đặc, áp lực tăng lên gấp bội. Ngay cả một đại đế cũng sẽ bị nghiền nát thành tro bụi ngay lập tức khi bước vào nơi này. Nhưng với Lăng Tiêu, đây lại là một vùng đất màu mỡ để hắn cảm nhận, để hắn thấu triệt sâu hơn về bản chất của vũ trụ. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một vực sâu vô tận. Đây không phải là một vực sâu vật lý, mà là một khe nứt trong chính bản chất của đại đạo. Từ khe nứt đó, một thứ ánh sáng u ám nhưng lại mang theo sức mạnh kinh hoàng đang cuộn trào. Đó là ánh sáng của Thiên Đạo Nguyên Thủy bị bóp méo, ánh sáng của ý chí Thiên Đạo Chủ. Nơi đó, thời gian và không gian đều bị đóng băng, vạn vật đều trở nên tĩnh lặng, chỉ có sự hiện diện tối cao của Thiên Đạo Chủ. Lăng Tiêu đứng thẳng, chí tôn kiếm chỉ thẳng vào khe nứt. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù, một ý chí cổ xưa, một thực thể đã tồn tại trước cả vạn giới như hắn biết. Đây không còn là cuộc chiến của thể xác, mà là cuộc chiến của hai đạo thống, hai ý chí tối cao, quyết định tương lai của toàn bộ vũ trụ. Thiên đạo chủ, ngươi đã chờ đợi quá lâu rồi để lăng tiêu cất tiếng, giọng nói vang vọng khắp vô cực chi địa, xuyên phá mọi quy tắc. Giờ đây, ta đã đến. Hãy để cuộc chiến định đoạt chân lý bắt đầu. Từ khe nức, một lùng ý chí vô hình nhưng cực kỳ hùng mạnh bùng nổ, như muốn xé toạt linh hồn lăng tiêu. Đó là lời đáp trả của Thiên Đạo Chủ, một lời tuyên chiến không tiếng động, nhưng lại chứa đựng sự phẫn nộ và ngạo mạn của một kẻ đã tự phong mình là chúa tể vạn giới. Bầu không khí trở nên căng như dây đàn, chỉ chờ một tia lửa để bùng nổ thành trận chiến kinh thiên động địa, trận chiến cuối cùng giữa Chí Tôn và Thiên Đạo. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net